các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vốn anh muốn giúp em tìm về chú cuốn nuôi trước kia, nhưng mà em vợ nói cậu ấy đã đi tìm. chú kia đã giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần, ngừng lại một chút, hắn nhếch miệng nói với nàng, nghe nói đây chính là cháu chất của nó. cháu chất ư? nàng ngần ngần ra cảm thấy có một chút buồn cười. có người gọi như vậy sao? nhưng mà nàng ngồi xuống nhìn chú côn con dễ thương. Nó thật sự là cháu chất của đáng yêu sao? Có muốn nuôi nó không? Hàn với nàng cùng nhau ngồi rồm ôn nhu hải Cho nàng quyền lựa chọn Có thể ư Ánh mắt của nàng mong chờ nhìn hắn Tuy rằng nàng thực là thích Nhưng nàng cũng không biết hắn có thích không Có phải người không thể súng chung cùng với vật nuôi ở trong nhà Anh đã muốn đưa trước mặt em Hỏi em có muốn nuôi nó không? Không phải hay sao? Miệng của hắn bắt sắc mỉm cười cúi đầu tâm tình mà hôn nàng Hắn ngừng đầu lên, sau một lúc lâu nàng lặng lặng chăm chú nhìn hắn, rồi rốt cuộc nhịn không được mà mở, mở miệng. Vì sao lại tốt với em như vậy? Biết rõ lại còn cố hỏi sao? Hắn nâng mày, cười như không cười mà mắng yêu nàng. Không phải, nàng thật sự lắc đầu nói. Lòng mày của hắn lại nâng cao một chút, về mặt hơi lộ ra một chút khó hiểu. Nàng không nói chuyện, đứng dậy, trước kéo hắn đi vào phòng khách, rồi sau khi ngồi xuống kế sofa... Mới không chuyển mắt mà nhìn hắn, mang theo ba phần do dự, bài phần kiên định, đem áp lực dưới đáy lòng cùng với nghi vấn từ rất lâu, nói ra khỏi miệng. Anh không phải bởi vì chuyện năm đó, cảm thấy tự là có lỗi với em, muốn bồi tường bù đắp cho em, nên mới làm như vậy, tầm tư lo lắng mà đối với em sao? Nàng hỏi hắn. Hắn dừng sốt ngây ngốc một chút rồi chậm rãi nhíu mày, ngón tay cái đầy nhẹ cái trán của nàng. Không cần phải giả ngốc, hắn nói. Không phải hay sao? Nàng nhanh chóng dõi theo hắn. Ở trên mặt vẫn có một chút hoài nghi. Anh thật thật nói cho em biết. Không sao đâu, dù sao thì... Nàng đột nhiên ngừng lời cũng không biết nên nói cái gì. Nói dù sao thì nàng sẽ không để ý hắn đối tốt với nàng. Muốn kết hôn với nàng, chịu cô tới nàng, tất cả việc này đều là vì cảm thấy có lỗi sao. Nếu nàng thật sự không thèm để ý, hiện tại cũng sẽ không cảm thấy như là mất dưng trong họng chán ghét mình thật sống cùng với hắn một nhà nàng rõ ràng cảm thấy thực là hạnh phúc nha như vậy không phải là đã đủ rồi sao vì sao nàng còn muốn để ý đến chuyện châu chi kia đây hít mạnh một hơi thật sâu nàng bỗng nhiên lắc đầu nói quên đi coi như em chưa từng hỏi anh vấn đề này là được rồi nếu biết trong lòng nàng vẫn còn chưa có đáp án thì chỗ hốc vẫn còn sưng tấy hạ tử dược làm sao có thể để nàng như vậy làm cho vết sưng tấy sau này sẽ trở thành ưu ác tính Không thể quen đi Hắn kéo nàng ngồi trên đùi mình Vòng tay ôn nhu ôm lấy nàng nói Anh thừa nhận Cảm thấy thực có lỗi, cũng có ý nghĩ muốn bồi thường Xác thực đều tồn tại trong lòng của anh Lăng vị ương cả người cứng đồ ngồi trên đùi hắn Đột nhiên có một loại cảm giác tự chui đầu vào rõ Hắn thừa nhận trời sao Không cần cơ ngất như vậy có được hay không hả Anh còn chưa nói xong cơ mà Hắn đưa ra một bàn tay Quay mặt qua nàng nhìn trực diện với hắn Rồi bất bác sĩ lại ôn nhu hôn nàng một chút Mới tiếp tục nói tiếp Anh thừa nhận Xác thực là có suy nghĩ muốn bồi thường cho em Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân duy nhất Anh đối tốt với em Anh tốt với em Là vì anh yêu em Muốn nhìn thấy bộ dáng của em vui vẻ khoái hoạt Mà mỉm cười như vậy hắn thân tình chân thành mà nói với nàng Anh thích em cười Nhất là khi kinh hỉ Sao lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc Em có hiểu hay không Cho nên không chỉ là vì bồi thường sao? Nếu chỉ là vì bồi thường, anh sẽ trực tiếp lấy tiền đưa cho em. Thế thì thực là đã thương người mà. Giả tình giả nghĩa đã thương người, em không biết sao hả? Nàng ngần người ra. Mấy năm trước, anh đã tổn thương em một lần đã làm anh hối hận công rất. Lần này anh đã thề với lòng của mình, tuyệt đối sẽ không để em vì anh mà bị thương tâm rơi xuống một giọt nước mắt nào nữa. Mà anh quyết giữ lời thề này đến hết quãng đời còn lại của mình đêm nay lạnh từ hai. Lần vị ương có cảm giác trái tim mình đập thật là nhanh, hai mắt phù đầy hơi nước mà dần dần mơ hồ. Hắn thật sự yêu nàng. Cho dù trong đó có lẫn tâm tính bồi đắp lỗi lầm, nhưng hắn yêu nàng cũng là chân thật, không có một đĩa giả dối. Nàng có thể làm cho hắn cảm giác được sự thật tâm, làm cho nàng nói không ra lời, chỉ có thể quẳng hai tay lên cổ của hắn, nhiệt tình hôn môi để thể hiện sự thoải mái cùng cảm động của nàng. Nàng về sau không bao giờ sẽ miên man suy nghĩ nữa. Khó được nàng chủ động cùng nhiệt tình như vậy, Hạ Tử giờ khoái trá, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của nàng, đồng thời cảm thấy chính mình dần dần cứng rắn lên, vẫn để cho nàng mềm mại ngồi trên đùi hắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net